các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vận như hai mắt sẽ biến thành hình trái tim, buồn nôn chết đi được. Tôi tới đi trước đây, đội bạn còn đang chờ tới chơi bóng, bay nhé. Vậy thầy chào tạm biệt bạn tốt xong, anh bước nhanh chân về căn phòng mình thuê ở đài Bắc. Vừa mở cửa ra lại không thấy cô. Vận như em ở đâu rồi? Vận như anh tìm khắp tất cả các góc trong nhà nhưng không thấy bóng dáng của cô. Anh ngã ngồi trên mép giường Nhìn gian phòng trống rỗng không rõ lý do Nhăn lạnh mày Cứ như vậy đợi một ngày, hai ngày, ba ngày Vẫn không thấy tung tích gì của cô Điện thoại di động không gọi được Không có đi học Bạn bè cô không biết cô đi đâu Ngay cả xin cảnh sát điều tra cũng không tìm được cô Trường vận như tựa như đã bốc hơi Khỏi thế giới cho đến 10 năm sau Nghiêm hầm tường trình xong đi ra khỏi cảnh sát Ở ngoài cửa rũi thẳng lưng Đáng chết Sớm biết phải làm nhiều chuyện như vậy thì đã không đụng vào Làm tường trình siêu lâu, mệt chết đi được Nhưng rất dễ nhận thấy vấn đề cô và cái tên hung bạo kia còn chưa giải quyết Chờ anh hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi lại nghĩ con nên đi hòa giải với đối phương hay không Cảm ơn anh Vẫn như đi theo sau phía anh ra khỏi cảnh sát Mở miệng câu đầu tiên là cảm ơn Nghiêm hầm trao mẩy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn đốt ngón tay sưng đỏ không khỏi cười nhạo một tiếng Làm lâu như thế còn làm tay mình bị thương Chỉ đổi lấy một tiếng cảm ơn của em sao Cái gọi là không thể buông xa Gặp lại cô Phát hiện cô chẳng những rất tốt Còn giáo bộ không quen anh khiến lòng anh nổi giận Căn bản không bày ra sắc mặt tốt cho cô nhìn Anh Trương vận như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy Trái tim như nhói lên Không chịu nổi mà giận dữ thọt một câu Vậy anh muốn bồi thường cái gì Chỉ cần anh nói em đều đồng ý Nghiêm hầm sững sờ Không xác định mình nghe được cái gì Chuyện gì cũng đồng ý sao Vâng, cô không chút suy nghĩ Liền dùng sức gật đầu Em đã có quyết tâm này, vậy tôi cũng không khách khí Nghiêm hầm nhéo mắt nhìn cô Lấy ra chìa khóa xe Nhẹ nhàng ném một câu Theo tôi, bây giờ cũng đã trễ Anh cũng có chút mệt mỏi Dù sao cô cũng phải báo đáp anh Chờ anh về ngủ một giấc trước Ngày mai tỉnh lại rồi nói Phim vẫn như căng thẳng, cắn môi đuổi theo bước chân của anh Trải qua mấy năm này Anh đã thay đổi Trở thành người gây sự cũng khó gần Cô không biết cái gì đã khiến anh thay đổi Chỉ biết không chỉ là anh mà cô cũng đã thay đổi Vẫn như thở dài Chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi Để cho hai người vào thời khắc này gặp lại nhau Lên xe đi Anh mở khóa xe rồi ngồi vào Cũng ra lệnh cô lên xe Trương vẫn như do dự một lúc Run tay mở cửa xe ra Con người ngồi vào trong xe Bây giờ phải đi đâu Sau khi lên xe cô hỏi khẽ Em nói thử đi Về nhà ngủ, giờ này không ngủ thì có thể làm gì? Đi ăn trộm sao? Em cũng không phải là con run trong bụng anh, làm sao em biết chứ? Trường vẫn như đương nhiên bị lời nói lạnh nhạt của anh làm bực bội, học cách nói không mang theo nhiệt độ của anh. Ý của em là tôi thích đến đâu thì đến đó sao? Anh nhíu mày, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Nếu với cô chẳng có gì đáng kể thì cần gì phải năn nỉ anh cứu cô chứ, quả thật là nhảm nhí mà. Ư, em nói rồi, anh muốn em bồi thường cái gì cũng được Cho nên anh thích đi đâu thì đi đó Mặc dù biết ơn anh ra tay cứu giúp Nhưng giọng nói đầy bực dọc nghẹn ở ngực Cô thất vọng phản pháo lại Ai kêu ông trời cố tình an bài anh cứu cô chứ Nếu hứa được thì phải làm được Mặc dù trong lòng cô có ý kiến Cũng bởi vì mâu thuẫn với lời hứa mà tan thành mây khói Theo lời em nói, vậy thì đến nhà tôi ngồi một chút đi Anh đạp chân ga, lấy tốc độ cực nhanh đi về chỗ ở Anh rất tức giận, tức giận cô lại không vì hành vi nhiều năm trước mà giải thích. Ghê tưởng hơn chính là cho đến bây giờ cô còn có khả năng thao túng cảm xúc của anh. Rất tốt, nếu cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh, vậy anh cho cô một cơ hội tuyệt hảo. Gần đây bà nội ẩm nghĩ muốn anh tìm đối tượng không đúng sao, anh đang lo không tìm được người. Nếu cô đã nói như vậy thì cũng đừng trách anh vô tình. Kết quả việc quá tức giận chính là chân phải không tự chủ, dùng sức đạp mạnh chân ga Xe như mũi tên chạy băng băng về phía trước với tốc độ cao. Thế nhưng dường như một chút cảm giác anh cũng không có. Trường vẫn như sững sờ theo phản xạ, nắm chặt tay vịn bên cạnh. Mặc dù kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hải cô sợ muốn chết. Lo lắng anh lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may đi đường thuận lợi, chừng 10 phút nghiêm hâm đã từ đồn cảnh sát về nhà. Xuống xe đi! sau khi dừng xe lại anh ra lệnh rồi xuống xe vẫn như lào đảo xuống xe có ảo giác sống sót sau so tai nạn trần nhũ ra đến gần như không đứng nổi cô ngẩng đầu nhìn biệt thự anh ở hoàn toàn khác nơi trước kia anh ở tất nhiên sang trọng hơn rất nhiều đi vào đóng cửa lại cả người anh lạnh lùng chính là không cho cô nhìn sắc mặt hòa nhã trương vẫn như như cô dâu nhỏ đóng cửa lại đứng bên cạnh cửa yên lặng không nói đứng ở đó là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện